chương năm quan hệ họ hàng giữa các giọng mở đầu các giọng t r ư ờ n g và giọng thứ trong hệ thống điệu thức bảy âm có những mối quan hệ qua lại với nhau mối quan hệ họ hàng gần hay xa giữa các giọng cũng như sự chuyển tiếp từ giọng này sang giọng khác là một trong những phương tiện diễn cảm có ý nghĩa nghệ thuật lớn của một tác phẩm âm nhạc nó đưa vào âm nhạc sự đa dạng và phong phú về màu sắc đồng thời hỗ trợ cho sự phát triển của tác phẩm mục tiêu chương này sẽ giúp cho học sinh hiểu rõ những mối quan hệ cơ bản giữa các giọng qua các đề mục sau phân loại họ hàng giữa các giọng phương pháp xác định giọng các hình thức chuyển giọng các cách dịch giọng ngoài ra chương này còn giới thiệu một số dạng nốt tô điểm thuật ngữ về cường độ một yếu tố rất quan trọng trong sự diễn cảm của âm nhạc 5.1 phân loại họ hàng giữa các giọng trong hệ thống gồm 24 giọng trường và giọng thứ của điệu thức bảy âm không tính những giọng trùng có những mối quan hệ họ hàng xa gần khác nhau người ta đã dựa trên sự giống nhau trong thành phần âm của các giọng để phân loại họ hàng xa gần giữa chúng hai giọng càng có nhiều âm giống nhau quan hệ họ hàng càng gần sau đây sẽ giới thiệu các mối quan hệ họ hàng gần nhất giữa các giọng năm một một quan hệ song song hai giọng trưởng tự nhiên và giọng thứ tự nhiên có hóa biểu giống nhau gọi là cặp giọng song song hai giọng song song là hai giọng có thành phần âm giống nhau thí dụ đô trường la thứ son trường mi thứ âm chủ của giọng thứ thấp hơn âm chủ của giọng trường song song một quãng ba thứ hay có thể hiểu một cách khác là bậc sáu của giọng trường sẽ là âm chủ của giọng thứ song song Do vậy, nếu ta tìm được tên giọng t r ư ờ n g ở bất kỳ hóa biểu nào ta sẽ suy ra được tên giọng thứ ở hóa biểu đó 5.1.2 quan hệ cùng tên quan hệ cùng tên là cặp giọng t r ư ờ n g và giọng thứ có cùng âm chủ thí dụ giọng đô t r ư ờ n g và giọng đô thứ ta có thể thấy sự giống nhau của các thành phần âm giữa các giọng t r ư ờ n g và thứ cùng tên qua sự so sánh sau thí dụ so sánh giữa giọng đô trưởng và giọng đô thứ đô trưởng hòa thanh đô trưởng tự nhiên đô trưởng giai điệu đô thứ hòa thanh đô thứ giai điệu đô thứ tự nhiên qua bảng so sánh trên chúng ta thấy giữa hai giọng trưởng và giọng thứ cùng tên chỉ khác nhau ở bậc ba do vậy quan hệ trưởng thứ cùng tên là quan hệ họ hàng gần quan hệ họ hàng gần quan hệ diatonic ngoài các quan hệ song song và quan hệ cùng tên từ một giọng t r ư ờ n g hoặc một giọng thứ còn có những giọng khác có quan hệ họ hàng gần với nó quan hệ này gọi là quan hệ diatonic từ một giọng t r ư ờ n g hay một giọng thứ gọi là giọng gốc các giọng có hợp âm chủ là các hợp âm ba xây dựng trên các bậc của giọng gốc đó là những giọng có quan hệ họ hàng gần với giọng gốc đó thí dụ các giọng có quan hệ họ hàng gần với giọng gốc là đô trưởng hợp âm ba xây dựng trên bậc bảy là hợp âm ba giảm do vậy nó không là hợp âm chủ của giọng trưởng hay giọng thứ nào âm la là bậc sáu của giọng trưởng hòa thanh như vậy theo cách này ta có sáu giọng có quan hệ họ hàng gần với giọng gốc là giọng trưởng giọng bậc sáu còn là quan hệ song song nếu giọng gốc là giọng thứ chúng ta cũng có các giọng quan hệ họ hàng gần như sau các giọng bậc bảy của giọng trưởng bậc hai của giọng thứ là hợp âm ba giảm không là hợp âm chủ của giọng trưởng hay thứ nào âm son dáng là bậc bảy của giọng thứ hòa thanh giọng gốc thứ cũng có sáu giọng có quan hệ họ hàng gần giọng bậc ba còn là quan hệ song song trong sáu giọng này mức độ họ hàng gần xa với giọng gốc cũng khác nhau dựa trên hóa hiếp biểu có thể chia làm ba loại loại một gần nhất giọng song song với giọng gốc cùng hóa biểu loại hai hai giọng trưởng và hai giọng thứ có hóa biểu khác giọng gốc một dấu hóa loại ba một giọng thứ bậc bốn hòa thanh của giọng gốc trưởng hay một giọng trưởng bậc năm hòa thanh của giọng gốc thứ có hóa biểu khác giọng gốc bốn dấu hóa ví dụ giọng gốc là c đưa loại một a môn loại hai g đưa e môn f đưa d môn loại ba f môn thí dụ giọng gốc là a môn loại một c đưa loại hai g đưa e môn s đưa đờ môn loại ba e đưa năm chấm hai cách xác định giọng muốn xác định giọng của một bản nhạc hay một đoạn nhạc việc đầu tiên ta phải căn cứ vào số lượng dấu hóa ở hóa biểu của đoạn nhạc hay bản nhạc đó tuy nhiên điều này cũng chưa đủ vì chúng ta đã biết hai giọng trưởng và thứ song song có cùng một hóa biểu do vậy ngoài yếu tố về dấu hóa ở hóa biểu chúng ta cần căn cứ vào các yếu tố khác nhau các dấu hóa bất thường xuất hiện ở giai điệu cũng như ở phần đệm âm mở đầu không tính âm lấy đà và âm kết thúc của bản nhạc thường là âm chủ của giọng ví dụ một ngày như mọi ngày của trịnh công sơn với hóa biểu không có dấu hóa nào ở sau khóa đoạn nhạc này có thể ở giọng đô trường hay giọng la thứ tuy nhiên chúng ta thấy âm mở đầu và kết thúc đoạn nhạc đều là âm la âm la trong cả đoạn nhạc cũng xuất hiện nhiều như điểm tựa cho giai điệu do vậy giọng của đoạn nhạc này là giọng la thứ đối với các giai điệu có phần đệm thì xác định giọng đơn giản hơn các hợp âm ở phần đệm sẽ giúp ta xác định đúng giọng của bản nhạc phần lớn các tác phẩm đều được kết thúc bằng hợp âm chủ thí dụ bài chim họa mi của alia biev ca khúc này có một dấu dáng ở hóa biểu do vậy nó có thể ở giọng pha trường hoặc giọng rê thứ mặc dù giai điệu được bắt đầu bằng âm pha nhưng phần hòa âm đệm lại là hợp âm rê thứ cuối bản nhạc cũng được kết thúc bằng hợp âm này chưa cần xét đến những dấu hiệu khác ta cũng có thể khẳng định được giọng của tác phẩm này là giọng rê thứ Chuyển, giọng. chuyển giọng. một đoạn nhạc hay một bản nhạc đang ở một giọng này l à được chuyển sang một giọng khác và kết thúc đoạn nhạc hay bản nhạc ở giọng mới này gọi là chuyển giọng chuyển giọng là một thủ pháp sáng tác âm nhạc có ý nghĩa nghệ thuật cao nó tạo nên sự phong phú về màu sắc âm nhạc quá trình chuyển giọng thường thể hiện ở những dấu hóa bất thường xuất hiện ở giai điệu ví dụ như vui mở đường của đổ nhuận đoạn nhạc này được mở đầu ở giọng rê thứ với hóa biểu có nốt si d á n sau đó xuất hiện nốt si hoàng và nốt pha đó là dấu hiệu phần cuối đoạn nhạc này đã chuyển sang giọng s ô n trưởng tuy nhiên có nhiều trường hợp phải xem xét đến cả phần đệm của giai điệu vì các dấu hóa bất thường nhiều khi chỉ xuất hiện ở phần đệm thí dụ như bản sonate c r i s m o cho đàn piano của haydn 5.3.2 chuyển giọng tạm chuyển giọng tạm là quá trình chuyển sang giọng mới nhưng chỉ trong một thời gian ngắn và không có giai đoạn củng cố giọng mới sau chuyển giọng tạm giai điệu có thể quay về giọng cũ hoặc tiếp tục chuyển giọng tạm sang một giọng mới khác ví dụ như bài nhạc em là bông hồng nhỏ của nhạc sĩ trịnh công sơn t h í dụ như chim họa mi của a l i b i f 5.4 dịch giọng khi sáng tác một tác phẩm âm nhạc người nhạc sĩ thường chọn cho tác phẩm của mình một giọng điệu thích hợp với âm hưởng và tầm cử mà nội dung của tác phẩm đó sẽ thể hiện ngoài những tác phẩm ở các hình thức lớn như giao hưởng con c e r t o sonate nhạc kịch v v tác phẩm nào cũng có thể chuyển dịch sang một giọng khác cao hơn hoặc thấp hơn giọng g ố c của tác phẩm sự chuyển dịch một giai điệu hay một tác phẩm âm nhạc từ một giọng này sang một giọng khác gọi là dịch giọng việc dịch giọng thường gặp phổ biến ở tác phẩm thanh nhạc khi biểu diễn các ca sĩ thường theo tầm cử giọng của mình để chọn giọng tác phẩm cho phù hợp dịch giọng cũng thường xảy ra đối với các tác phẩm viết cho các nhạc cụ khi có một tác phẩm viết cho nhạc cụ này lại được dùng cho một nhạc cụ khác có âm v ự c không giống như nhạc cụ ban đầu thí dụ tác phẩm viết cho đàn violon lại được dùng cho đàn s o l o để biểu diễn có ba phương pháp dịch giọng chủ yếu đó là một dịch giọng theo một quãng đã định Dịch giọng dịch giọng bằng cách thay đổi giáo hóa ở khóa ba dịch giọng bằng cách thay đổi khóa nhạc trong chương trình này chúng ta sẽ học hai cách dịch giọng đầu cách dịch giọng bằng cách thay đổi khóa sẽ học khi chúng ta tiếp cận với nhiều loại khóa nhạc hơn năm bốn một dịch giọng theo một quãng đã định phương pháp dịch giọng này cần theo các bước sau xác định giọng gốc là giọng nào từ d ò n g gốc dịch lên hay dịch xuống theo một quãng đã định sẽ đến giọng mới nào viết lại g ấ u hóa ở hóa biểu theo giọng mới dịch chuyển tất cả các nốt trong tác phẩm theo một quãng đã định đến giọng mới thí dụ như bài nhạc tình ca của hoàng việt đoạn nhạc trên được xác định là ở giọng xôn thứ g m ô n muốn dịch đoạn này xuống quãng thứ ba thứ ta sẽ có giọng mới là giọng mi thứ y m ô n hóa biểu của giọng mi thứ có nốt pha thăng dịch chuyển tất cả các nốt xuống quãng ba thứ đoạn nhạc trên được dịch giọng như sau 5.4.2 dịch giọng bằng cách thay đổi dấu hóa ở hóa biểu phương pháp này chỉ dùng để dịch giọng lên hoặc xuống nửa cung chromatic so với giọng góc cách dịch giọng này sẽ giữ nguyên các âm trong tác phẩm chỉ thay đổi dấu hóa ở hóa biểu cho phù hợp với giọng cần chuyển đến ví dụ như ca khúc cùng anh tiến quân trên đường dài của nhạc sĩ huy du viết ở giọng la thứ a m o n muốn chuyển xuống nửa cung romantic sẽ đến giọng la g i á n g thứ a s m o n hay chuyển lên nửa cung romantic sẽ đến giọng la thăng thứ a s m o n viết hóa biểu của giọng cần chuyển đến sau đó chép lại các nốt của bản nhạc bản nhạc ở giọng gốc chuyển đến giọng a s môn chuyển đến giọng a s môn trong trường hợp bản nhạc có dấu hóa bất thường khi dịch giọng cần điều chỉnh lại cho phù hợp với giọng mới năm năm một số dạng âm tô điểm âm tô điểm là những âm hoặc nhóm âm bổ sung tô điểm cho các âm chính của giai điệu trường độ của các âm tô điểm được tính vào độ dài của âm đứng trước hoặc đứng sau mà nó tô điểm do đó trường độ của các âm tô điểm không nằm trong tổng số phách của ô nhịp trong tác phẩm âm tô điểm được ghi bằng các nút nhỏ sau đây là một số dạng âm tô điểm thường gặp 5 .5 âm dựa còn gọi là âm luyến l ấ y có hai dạng âm dựa là âm dựa ngắn và âm dựa dài âm dựa ngắn gồm một vài âm được biểu diễn rất nhanh gọn các âm dựa này có thể đứng trước hoặc sau âm chính âm dựa ngắn có một âm được ký hiệu bằng một nốt móc đơn nhỏ có vạch chéo âm dựa gồm hai ba âm được ký hiệu bằng những nốt móc kép nhỏ v í dụ như bài hò kéo pháo của nhạc sĩ hoàng vân âm dự dài là một âm tô điểm có trường độ bằng một nửa trường độ của âm chính trường độ của âm này được tính bằng trường độ của âm chính đứng sau nó ký hiệu âm dự dài là một nốt móc đơn nhỏ không có gạch chéo thí dụ như viết khi cách diễn 5.5.2 âm vỗ âm vỗ là âm tô điểm cấu tạo từ âm t h ư với âm chính của giai điệu âm thiêu là âm liền kề cách âm chính q u ả n g hai trưởng hoặc thứ ở trên hay ở dưới âm vỗ bao gồm ba âm âm chính âm thiêu và âm chính ký hiệu hoặc đặt trên âm chính dấu âm thiêu ở q u ả n g hai cao hơn âm chín h thí dụ như khi viết cách diễn dấu âm thiêu thấp hơn âm chính q u ả n g hai thí dụ viết cách diễn đôi khi ký hiệu âm vỗ có ghi dấu hóa hai những âm giáo hóa này dùng cho âm t h t h í dụ như viết cách diễn viết cách diễn năm năm ba lấy chùm lấy chùm là một âm hình giai điệu gồm bốn năm âm các âm này gồm âm chính và các âm thư trên và thư dưới thường được sắp xếp theo thứ tự bao gồm âm t h e o trên đến âm chín h đến âm t h e o dưới đến âm chín hay h âm chín h đến âm t h e o trên đến âm chín h đến âm t h e o dưới đến âm chín h ký hiệu lấy d ù m ký hiệu này có thể để trên âm chín hoặc h ở giữa hai âm của giai điệu t h í dụ viết cách diễn viết cách diễn năm chấm năm chấm bốn lấy rền lấy rền là một âm hình giai điệu gồm âm chính và âm thêu luân phiên nhau đều với tốc độ nhanh trường độ của âm lấy rền bằng trường độ của âm được lấy ký hiệu hoặc các ký hiệu này được đặt trên nốt nhẹt được lấy có ba cách diễn lấy rền e bắt đầu từ âm thêu trên viết cách diễn b bắt đầu từ âm thêu dưới viết cách diễn c bắt đầu từ âm chính viết Cách diễn. các ký hiệu về cường độ cường độ hay độ mạnh nhẹ của âm nhạc có ý nghĩa rất lớn trong việc thể hiện nội dung của tác phẩm ngược lại nội dung tác phẩm âm nhạc sẽ quyết định mức độ mạnh nhẹ trong tác phẩm đó thí dụ những bài hát ru thường được biểu diễn bằng cường độ nhỏ nhẹ và êm ái ngược lại những bản hành khúc mang tính chất chiến đấu thường ở cường độ mạnh mẽ và huy hoàng để thể hiện sắc thái mạnh n h ẹ trong âm nhạc người ta dùng các ký h i ệ u sao a cường độ cố định fortissimo p i ế t tắt. rất mạnh forte mạnh mezzo forte mạnh vừa pianissimo rất nhỏ piano nhỏ mezzo piano nhỏ vừa b cường độ thay đổi dần crescendo viết tắt cresc hoặc giáo mạnh lên boco a boco crescendo viết tắt boco cresc mạnh dần lên diminudo dim hoặc giáo nhỏ lại boco a boco diminudo boco dim nhỏ dần lại hip forte mạnh hơn menoforte bớt mạnh Cô Sando, Mạnh đột Ngột Đột bài tập miệng một hai giọng như thế nào gọi là quan hệ song song cho thí dụ hai cách xác định tên giọng thứ theo giọng trưởng song song như thế nào cho thí dụ ba thế nào là hai giọng cùng tên cho thí dụ bốn so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa các giọng trưởng và thứ cùng tên Năm, quan hệ họ hàng gần giữa các giọng thể hiện ở điểm nào sáu xác định các giọng có quan hệ họ hàng gần với một giọng gốc là trưởng cho thí dụ bảy xác định các giọng có quan hệ họ hàng gần với một giọng gốc là thứ cho thí dụ tám muốn xác định giọng của một đoạn nhạc hay một bản nhạc người ta dựa vào các yếu tố nào cho thí dụ chín thế nào là dịch giọng mười trình bày các cách dịch giọng thường dùng bài tập viết một tìm các giọng song song của các giọng trưởng và giọng thứ sau f đưa b đưa e s đưa h đưa d đưa jess đưa imon t h i s m o n b m o n fmon t h i s m o n hai tìm các giọng có quan hệ họ hàng gần với các giọng trưởng sau g đưa đua a đ u f đ u b đua s đ u ba tìm các giọng có quan hệ họ hàng gần với các giọng thứ sau d m o n s m o n g m o n imon f m o n h m o n bốn xác định giọng của các đoạn nhạc sau dân ca ukraine klinka nguyễn đức toàn Năm, dịch giọng các giai điệu s a o lên nửa cung c h r o m a t i c e mblinka văn ký beethoven sáu dịch giọng các giai điệu s a o xuống nửa cung c h r o m a t i c mozart green v a l i move bảy dịch giọng các giai điệu s a o lên và xuống q u ả n g hai thứ và q u ả n g hai trưởng dân ca nghe trọng bằng vũ thanh các dịch giọng các giai điệu sao lên và xuống quãng ba thứ và quãng ba trưởng an thuyên chopping chín h dịch giọng các giai điệu sao lên quãng bốn đúng milutin trịnh công sơn huy du bài tập trên đàn dịch giọng các giai điệu sao a lên quãng ba thứ b lên quãng hai trưởng chương sáu hợp âm mở đầu trong âm nhạc các chồng âm được sinh ra do sự kết hợp cùng một lúc từ ba âm thanh trở lên nếu các âm thanh này được sắp xếp theo một quy luật nhất định người ta gọi đó là hợp âm có nhiều dạng cấu trúc hợp âm khác nhau được hình thành ở từng giai đoạn phát triển của âm nhạc cũng như ở từng nền âm nhạc khác nhau tuy nhiên được dùng phổ biến cho tới hiện nay là các dạng hợp âm có các âm chồng theo q u ả n g ba hợp âm và mối liên kết giữa chúng với nhau đóng vai trò rất quan trọng trong âm nhạc nó không những được dùng làm phần đệm cho giai điệu mà nó còn tạo nên giai điệu bằng các dạng âm hình hóa mục tiêu chương này sẽ giúp cho học sinh hiểu được cấu trúc một số dạng hợp âm thường gặp các dạng hợp âm ba các thể đ ạ o của h ợ p âm ba các h ợ p âm ba chính và các h ợ p âm ba phụ trong điệu trưởng và điệu thứ các dạng h ợ p âm bảy thường gặp các thể đ ạ o của h ợ p âm bảy mối quan hệ giữa các h ợ p âm trong điệu thức các âm ngoài h ợ p âm như âm lướt âm thiêu âm thoát âm sớm 6.1 h ợ p âm ba các thể đ ạ o của h ợ p âm ba 6.1.1 t h khái niệm về chồng âm và hợp âm sự kết hợp cùng một lúc từ ba âm thanh trở lên gọi là chồng âm các âm thanh trong một chồng âm được sắp xếp theo một quy luật nhất định gọi là hợp âm có nhiều cách sắp xếp nhưng phổ biến nhất là cách sắp xếp các âm thanh theo khoảng ba sáu h hợp âm ba các dạng hợp âm ba một h ợ p âm gồm có ba âm thanh sắp xếp theo quãng ba gọi là h ợ p âm ba có nhiều dạng h ợ p âm ba sự khác nhau giữa các dạng h ợ p âm ba phụ thuộc vào thứ tự sắp xếp và tính chất của các quãng ba tạo nên h ợ p âm ba đó trong âm nhạc thường dùng phổ biến bốn dạng h ợ p âm ba được cấu tạo từ những quãng ba trưởng và ba thứ đó là các h ợ p âm ba trưởng ba thứ ba tăng và ba giảm h ợ p âm ba trưởng là h ợ p âm ba có cấu tạo bởi một quãng ba trưởng ở dưới và quãng ba thứ ở trên quãng giữa hai âm ngoài cùng là quãng năm đúng thí dụ h ợ p âm ba thứ là h ợ p âm ba có cấu tạo bởi một quãng ba thứ ở dưới và quãng ba trưởng ở trên quãng giữa hai âm ngoài cùng là quãng năm đúng thí dụ h ợ p âm ba tăng là h ợ p âm ba có cấu tạo bởi hai quãng ba trưởng quãng giữa hai âm ngoài cùng là quãng năm tăng thí dụ hợp âm ba giảm là hợp âm ba có cấu tạo bởi hai quãng ba thứ quãng giữa hai âm ngoài cùng là quãng năm giảm thí dụ các hợp âm ba trưởng và ba thứ là các hợp âm thuận bởi chúng được cấu tạo bằng các quãng thuận bao gồm ba trưởng ba thứ và năm đúng các hợp âm ba tăng và ba giảm là các hợp âm nghịch bởi trong hợp âm có chứa quãng nghịch bao gồm năm tăng và năm giảm khi ba âm thanh của h ợ p âm được sắp xếp theo khoảng ba thì các sắp xếp ấy gọi là thể cơ bản hay thể g ố c cũng có thể gọi là thể nguyễn vị của h ợ p âm mỗi âm thanh của h ợ p âm đều có tên gọi riêng các tên này được gọi theo quản giữa g âm đó với âm thấp nhất của h ợ p âm khi ở thể cơ bản âm thấp nhất gọi là âm một hoặc âm gấp âm thứ hai gọi là âm ba âm cao nhất gọi là âm năm tên của các âm không thay đổi khi vị trí của chúng thay đổi trong hợp âm thí dụ 6.1.3 c á c thể đảo của hợp âm ba hợp âm ba có hai thể đảo là thể đảo một và thể đảo hai s 1 u c t h ể đảo một khi âm góc hay còn gọi là âm một của một h ợ p âm chuyển lên một quãng tám âm ba trở thành âm thấp nhất đó là thể đảo một của h ợ p âm thể đảo một được gọi là h ợ p âm sáu tên này được gọi theo quản g từ âm thấp nhất của h ợ p âm với âm một ký hiệu của thể đảo một là số sáu đặt cạnh ký hiệu chỉ bật hay công năng của h ợ p âm trong điệu thức thí dụ cáu tạo các quãng trong h ợ p âm sáu h ợ p âm sáu trưởng có cấu tạo các quản bao gồm ba thứ cộng bốn đúng h ợ p âm sáu thứ có cấu tạo các quản bao gồm ba trưởng cộng bốn đúng h ợ p âm sáu tăng có cấu tạo quản ba trưởng cộng bốn giảm h ợ p âm sáu giảm có cấu tạo quản ba thứ cộng bốn tăng thí dụ sáu trưởng sáu thứ sáu tăng sáu giảm sáu chấm một chấm ba chấm hai thể đảo hai khi cả âm một và âm ba của hợp âm chuyển lên một quãng tám âm năm trở thành âm thấp nhất đó là thể đảo hai của hợp âm thể đảo hai được gọi là hợp âm bốn sáu tên gọi như vậy là theo quản giữa g âm thấp nhất với âm một và quản giữa g hai âm ngoài cùng ký hiệu của thể đảo hai là số sáu bốn đặt cạnh ký hiệu chỉ bật hay công năng của hợp âm trong điệu thức cấu tạo quản của hợp âm bốn sáu hợp âm bốn sáu trưởng có cấu tạo quản là bốn đúng cộng ba trưởng hợp âm bốn sáu thứ có cấu tạo quản là bốn đúng cộng ba thứ hợp âm bốn sáu tăng có cấu tạo quản là bốn giảm cộng ba trưởng hợp âm bốn sáu giảm có cấu tạo quản là bốn tăng cộng ba thứ bốn sáu trưởng bốn sáu thứ bốn sáu tăng bốn sáu giảm các quãng thống kê như trên chỉ đúng khi các âm của h ợ p âm sắp xếp hẹp trong phạm vi một quãng tám khi các âm trong một h ợ p âm nằm ở hai hay ba quãng tám vị trí của hai âm ở trên có thể thay đổi cùng với sự thay đổi các quãng trong h ợ p âm lúc này để phân biệt các dạng của một h ợ p âm ta chỉ cần căn cứ vào bài trầm của nó nếu âm một nằm ở bài trầm là h ợ p âm ở thể cơ bản hay còn gọi là thể gốc nếu âm ba ở bè trầm là h ợ p âm sáu và khi âm năm ở bè trầm là h ợ p âm bốn sáu t í dụ khi biết được cơ cấu quản trong các thể đảo của các h ợ p âm ta có thể dễ dàng thành lập các h ợ p âm cần có sáu chấm hai các h ợ p âm ba chính của các giọng trưởng và giọng thứ trên tất cả các bậc của một giọng trưởng hay một giọng thứ đều có thể thành lập các h ợ p âm ba bằng cách chồng thêm hai âm ở q u ả n g ba lên mỗi bậc thí dụ mỗi hợp âm đều có tên gọi riêng lấy từ tên bậc của âm góc các hợp âm trong điệu thức thí dụ hợp âm ba xây dựng trên bậc một là hợp âm chủ hợp âm ba xây dựng trên bậc bốn là hợp âm hạ ác hợp âm ba xây dựng trên bậc năm là hợp âm ác các hợp âm ba chính của giọng trưởng trong giọng trưởng tự nhiên ba h ợ p âm xây dựng trên ba bậc chính gọi là bậc một bậc bốn và bậc năm đều là các h ợ p âm ba trưởng vì vậy chúng thể hiện rõ hơn cả tính chất của giọng trưởng thêm nữa tất cả các âm của một giọng đều nằm trong thành phần của ba h ợ p âm này do đó chúng được gọi là các h ợ p âm ba chín h các h ợ p âm này là trung tâm của các chức năng điệu thất và chúng được sử dụng rất rộng rãi trong âm nhạc tên gọi của các hợp âm ba chính và ký hiệu được gọi theo bậc của chúng trong điệu thất hợp âm chủ ký hiệu là t tonic hợp âm hạ ác ký hiệu là s subdominate hợp âm ác ký hiệu là d dominate thí dụ đô trưởng s ô n trưởng 6.2.2 c các hợp âm ba chính của giọng thứ các h ợ p âm ba xây dựng trên các bậc chín h bao gồm bậc một bậc bốn và bậc năm của một giọng thứ tự nhiên lại là các h ợ p âm ba thứ cũng như trong giọng trưởng các h ợ p âm này tiêu biểu cho tính chất thứ và là trung tâm của các chức năng điệu thức tên gọi và ký hiệu của các h ợ p âm này cũng giống với các giọng trưởng nhưng để dễ phân biệt với các h ợ p âm trưởng các h ợ p âm thứ dùng ký hiệu bằng chữ cái thường bao gồm h ợ p âm chủ ký hiệu là t h ợ p âm hạ ác ký hiệu là s h ợ p âm ác ký hiệu là d thí dụ la thứ d j thứ trong các giọng trưởng hòa thanh và thứ hòa thanh ba h ợ p âm chính có khác với ba h ợ p âm chính ở giọng trưởng và thứ tự nhiên trong giọng trưởng hòa thanh do âm bậc sáu hạ thấp xuống nửa cung đã ảnh hưởng đến h ợ p âm hạ ác h ợ p âm hạ ác trở thành h ợ p âm thứ tính chất mềm mại hơn các h ợ p âm ba chính của giọng trưởng hòa thanh thí dụ, đô trưởng hòa thanh trong giọng thứ hòa thanh do âm bậc bảy nâng cao lên nửa cung nên hợp âm ác trở thành hợp âm trưởng điều này làm cho giọng thứ hòa thanh có đôi chút giống giọng trưởng các hợp âm ba chính trong giọng thứ hòa thanh như sau thí dụ la thứ hòa thanh 6.2.3 c h ữ liên kết các hợp âm ba chính sự kết nối liên tiếp các hợp âm với nhau trong sự chuyển động của các bè một cách hợp lý được gọi là nối tiếp hợp âm sự nối tiếp liên tục hai hay nhiều hợp âm với nhau gọi là vòng hòa âm các hợp âm ba chín là cơ sở hòa âm trong một điệu thức do vậy chúng được dùng rất rộng rãi trong âm nhạc trong các tác phẩm âm nhạc các hợp âm ba chín có rất nhiều cách liên kết với nhau ngoại trừ sự nối tiếp từ hợp âm d sang hợp âm s vì nó có mâu thuẫn với quan hệ chức năng tự nhiên sự nối tiếp này chỉ được sử dụng trong những trường hợp đặc biệt sau đây là một số thí dụ về nối tiếp đơn giản giữa các h ợ p âm ba chính và các thầy đảo của chúng thí dụ trên giọng đô trưởng trên giọng la thứ hòa thanh sáu chấm ba các h ợ p âm ba phụ của các giọng trưởng và giọng thứ các hợp âm ba xây dựng trên các bậc hai bậc ba bậc sáu và bậc bảy trong một giọng trưởng hay giọng thứ gọi là các hợp âm ba phụ so với các hợp âm ba chín h ở một mức độ nào đó được sử dụng ít hơn và có ý nghĩa phụ trong điệu thức tuy nhiên các hợp âm này lại làm phong phú về màu sắc h ò a âm cho điệu thức 6.3.1 c các hợp âm ba phụ của giọng trưởng bốn h ợ p âm phụ trong giọng trưởng tự nhiên gồm ba h ợ p âm thứ h ợ p âm ba bậc hai bậc ba bậc sáu và một h ợ p âm giảm bậc bảy thí dụ đô trưởng trong điều trưởng hòa thanh do có bậc sáu giáng xuống nửa cung nên các h ợ p âm phụ có thay đổi so với điều trưởng tự nhiên h ợ p âm bậc hai là h ợ p âm giảm bậc ba là h ợ p âm thứ bậc sáu là h ợ p âm tăng và bậc bảy là h ợ p âm giảm thí dụ Đô trưởng hòa thanh. Dụ, thứ. trong giọng thứ hòa thanh do có bậc bảy tăng lên nửa cung vì vậy các hộp âm phụ có tính chất khác với giọng thứ tự nhiên hợp âm bậc hai là hợp âm giảm bậc ba là hợp âm tăng bậc sáu là hợp âm trưởng và bậc bảy là hợp âm giảm thí dụ la thứ hòa thanh 6.3.3 phân nhóm công năng các hợp âm các hợp âm phụ được sắp xếp vào từng nhóm theo các hợp âm chính hợp âm phụ nào có hai âm trùng với hai âm của hợp âm chính sẽ được xếp vào nhóm của hợp âm đó có ba nhóm hợp âm như sau t h í dụ, đô trưởng l à thứ ký hiệu của các hợp âm phụ bao gồm ký hiệu của các nhóm mà nó tham gia cùng ký hiệu bậc của hợp âm trong điệu thức t h í dụ, hợp âm ba bậc hai có ký hiệu s hai hợp âm ba bậc bảy có ký hiệu dv hai đối với các hợp âm có m ặ t cả trong hai nhóm thì ký hiệu của hợp âm đó phải có đủ ký hiệu của hai nhóm cùng với ký hiệu bậc Thí dụ, h ọ p âm ba bậc ba có ký hiệu dt ba h ọ p âm ba bậc sáu có ký hiệu ts sáu thí dụ đô trưởng la thứ h ọ p âm bảy ác là h ọ p âm nghịch vì trong thành phần của nó có chứa hai quản g nghịch là quãng bảy thứ và quãng năm giảm âm bảy là âm nghịch của h ọ p âm nó tạo với âm một và âm ba của h ọ p âm ở những quản g nghịch vì là h ọ p âm nghịch nên h ọ p âm bảy ác và các thể đảo của nó đòi hỏi phải được giải quyết theo nguyên tắc các âm không ổn định hút về các âm ổn định của giọng mà chủ yếu là về hợp âm chủ các cách giải quyết của hợp âm b à y ác như sau hợp âm b à y ác g ố c gọi tắt là d bảy thường được giải quyết vào hợp âm chủ thiếu âm h ợ p âm chủ có ba âm và một âm ba không có âm năm âm một của v bảy nhảy vào âm một của hợp âm chủ âm ba và âm năm tiến liền bật vào âm một của h ợ p âm chủ âm bảy đi xuống liền bật vào âm ba của h ợ p âm chủ thí dụ đô trưởng la thứ trường hợp ít dùng hơn là khi cảm âm của điệu thức âm ba của h ợ p âm d không nằm ở bè giai điệu bè cao nhất của h ợ p âm âm này có thể đi xuống một quãng ba vào âm năm của h ợ p âm chủ trường hợp này h ợ p âm chủ đủ nốt khi giải quyết h ợ p âm bảy át g ó c vào h ợ p âm chủ mặc dù âm của một h ợ p âm bảy ác là âm ổn định nhưng vẫn nhảy vào âm một của h ợ p âm chủ để đảm bảo h ợ p âm chủ ở thể gốc có tính ổn định hơn các thể đ ạ o của h ợ p âm bảy ác khi giải quyết và o h ợ p âm chủ theo các cách như sau h ợ p âm d sáu năm và h ợ p âm d bốn ba giải quyết vào h ợ p âm gốc t h ợ p âm d hai giải quyết vào h ợ p âm sáu chủ t sáu các bè tiến hành như sau âm bảy và âm năm đi xuống liền bật âm ba đi lên liền bậc âm một đứng nguyên ở cùng bè thí dụ đô trưởng la thứ ngoài h ợ p âm bảy é còn các h ợ p âm bảy khác cũng được dùng phổ biến đó là h ợ p âm bảy xây dựng trên bậc bảy của giọng trưởng hay giọng thứ hòa thanh do xây dựng trên âm dẫn hay gọi là cảm âm của điệu thức nên có tên là h ợ p âm bảy dẫn ký hiệu của h ợ p âm d bảy bảy hay bảy bảy trong âm nhạc còn dùng phổ biến một h ợ p âm bảy đại diện cho nhóm hạ ác đó là h ợ p âm bảy xây dựng trên bậc hai của điệu thức ký hiệu 2 7 i hay s 2 7 h ợ p âm này có tên là hợp h ợ p âm bảy hạ ác thí dụ đô trưởng la thứ 6.5 các âm ngoài h ợ p âm khi một giai điệu được kết hợp ở phần hòa âm đệm các âm của giai điệu đó có thể là các âm nằm trong thành phần của h ợ p âm cùng vang lên một lúc với nó nhưng cũng có thể là những âm không có trong h ợ p âm các âm này gọi là âm ngoài h ợ p âm các âm ngoài h ợ p âm có thể là các âm trong hệ thống datonic nhưng cũng có thể là các âm trong hệ thống chromatic các dạng âm ngoài h ợ p âm chủ yếu là âm lướt là âm ngoài h ợ p âm nằm ở phách yếu hay phần yếu của phách âm lướt nối liền bật đi lên hay đi xuống giữa hai âm khác tên của một h ợ p âm hay của hai h ợ p âm khác nhau Thí dụ, âm lướt diatonic Thí dụ, âm lướt chromatic、Đáo、chấm âm thêu âm thêu là âm ngoài h ợ p âm nằm ở phách yếu hoặc phần yếu của phách nó đứng giữa hai âm cùng tên của một h ợ p âm hay hai h ợ p âm khác nhau âm t h ê u có thể cao hơn hay thấp hơn hai âm của h ợ p âm ở một q u ả n g hai chữ hoặc q u ả n g hai thứ Thí dụ, âm t h ê u diatonic âm t h ê u chromatic 6.5.3 âm thoát âm thoát là âm t h ê u ở trên nhưng sau đó đi xuống một q u ả n g ba âm sớm âm sớm là âm của h ợ p âm sao nhưng lại xuất hiện sớm hơn ở phách yếu của nhịp trước hay phần yếu của phách trước nó làm h ợ p âm sao được nhấn mạnh hơn 6.5.5 âm muộn là âm ngoài h ợ p âm nằm ở phách mạnh hoặc phần mạnh của phách âm muộn là âm của h ợ p âm trước được kéo dài sang h ợ p âm sao đẩy âm chính của h ợ p âm sao sang phách yếu bài tập miệng một thế nào là học âm hai thế nào là học âm ba có mấy dạng học âm ba và tên gọi của chúng ba trình bày cấu trúc của từng dạng học âm ba trong các học âm này học âm nào là học âm thuận và học âm nào là học âm nghịch vì sao bốn các âm của học âm ba được gọi như thế nào năm thế nào là thể cơ bản hay gọi là thể gốc của học âm ngoài thể gốc h ợ p âm còn có những thể nào sáu h ợ p âm ba có mấy thể đạo các thể đạo được hình thành như thế nào tên gọi và ký hiệu của chúng ra sao bảy các h ợ p âm ba xây dựng trên các bậc nào của điệu thức thì gọi là các h ợ p âm chính trình bày ký hiệu và tên gọi của các h ợ p âm chính tám các h ợ p âm chính có ý nghĩa như thế nào trong điệu thức chín trình bày các h ợ p âm chính trong giọng trưởng và giọng thứ tự nhiên、10. trình bày các hợp âm chính trong giọng trưởng hòa thanh và trong giọng thứ hòa thanh mười một các hợp âm ba xây dựng trên các bậc nào của điệu thức thì gọi là các hợp âm phụ mười hai các nhóm công năng được thành lập theo quy tắc nào c h o một giọng có mấy nhóm công năng và mỗi nhóm gồm những âm nào mười ba cách gọi tên và ký hiệu của các hợp âm phụ mười bốn các hợp âm phụ ở giọng trưởng và giọng thứ tự nhiên là các hợp âm gì là các hợp âm trưởng thứ à, tăng hay giảm mười lăm trình bày dạng các hợp âm phụ ở giọng trưởng h ò a thanh và thứ h ò a thanh mười sáu thế nào là hợp âm bảy những hợp âm bảy được dùng nhiều là những hợp âm nào mười bảy ký hiệu hợp âm bảy và tên các âm trong hợp âm được gọi như thế nào mười tám trình bày cấu trúc của hợp âm bảy ác mười chín hợp âm bảy ác có m ấ y thẻ đảo tên của các thẻ đảo được gọi theo cơ sở nào Trình âm giọng trưởng Hòa Hợp âm b ả y ác v à các t h hợp h đạo của nó là hợp âm t u ậ n nghịch. Chúng hay được g i ả i q u y ế t theo nguyên tắc nào. 21. Thế nào? nào nguyên các là 21. â m ngoài dạng ngoài nào? Bài hợp hợp âm? âm âm Có các t ậ p v i ế thành 1. t lập các hợp âm ba trưởng ba thứ ba tăng ba giảm trên các bậc cơ bản sao r m i f a s s o l a i 2. thành lập các dạng hợp âm ba trên các bậc chuyển hóa sao ba thành lập các hợp âm sáu hay còn gọi là thể đảo một trưởng thứ tăng giảm trên các âm bè trầm hay còn gọi là âm ba của hợp âm là các âm đô thăng rê mi g i á n pha xôn thăng la giáng si si g i á n bốn thành lập các hợp âm bốn sáu hay còn gọi là thể đảo hai trưởng thứ tăng giảm trên các âm bè trầm hay còn gọi là âm năm của hợp âm là các âm doremi pha thăng sol la s i v v năm viết hợp âm ba trưởng và ba thứ cùng các thể đạo của chúng trên các âm sao sáu viết các hợp âm ba chính của các giọng trưởng và giọng thứ tự nhiên sao D-dua, G-dua, F-dua, B-dua, A-dua, I-s-dua, D-mon, G-mon, H-mon, A-mon, F-mon, C-mon. viết các hợp âm ba chính của các giọng trưởng hòa thanh và thứ hòa thanh có biệt, hóa biểu sao viết các hợp âm ba phụ của các giọng trưởng thè và thứ tự nhiên sao d d u a g d u a f d u a b d u a a d u a is d u a h m o n imon dimon g m o n f i s m o n c i m o n viết các hợp âm ba phụ của các giọng trưởng hòa thanh và thứ hòa thanh có hóa biểu sao mười thành lập h ợ p âm bảy ép trên các âm sao mười một viết h ợ p âm bảy ép và các thẻ đạo của nó ở các giọng f đ u d m o l g đ u imol bi đ g môn mười hai giải quyết h ợ p âm bảy ép và các thẻ đạo của nó vào h ợ p âm chủ ở các giọng trưởng tự nhiên và thứ hòa thanh có hóa biểu sao mười ba viết các h ợ p âm bảy dẫn và h ợ p âm bảy hạ ép của các giọng sao d F-dua, G-dua, bài d D-mon, E-mon, G-mon, H-mon. o g -mon, H -mon. 14. Tìm các âm ngoài hợp nhạc âm của các đoạn nhạc sao. đoạn Bài tập trên đàn một lấy một nốt làm âm gốc hay gọi là âm một hãy thành lập trên đàn các hợp âm ba trưởng ba thứ ba giảm ba tăng hai biểu diễn trên đàn các hợp âm ba chính của các giọng ghi đ u o f d u a d m o n ba biểu diễn trên đàn hợp âm bảy á của c các giọng c d u a a m o n g d u a、e、imon